Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 337, vách đá dựng đứng bên trong. Ca, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz hôm đến bao lâu? Toàn bộ đất trời tu sĩ ngoại trừ Đại La Kim Tiên Kỳ tu sĩ, toàn bộ đều lui ra. Thiên địa vì đó một tính. Rất nhiều thánh nguyên thiên địa cường giả cũng đều là tổ hợp lại một nơi. Tụ tập ở Thánh Sơn bên mờ Kết trận mà đứng Bất quá những người này sắc đều không thế nào đẹp đẽ Lần này thiên sứ bộ tộc có thể coi là can cơ đều bị rút đi Chính mình tổ tiên một cách không chú ý Khống chế không tốt tự thân khí thí Phía trên ngọn Thánh Sơn thiên sứ tộc liền toàn bộ bị xóa bỏ Điều này làm cho những cường giả này làm sao có thể tiêu tan Cho dù đối phương là chính mình tổ tiên Phải biết cái kia không chỉ có là thiên sứ bộ tộc căn cơ Hơn nữa trong đó cũng không có thiếu là những cường giả này người thân hậu Đại A Bây giờ ngược lại tốt Không còn một mống Toàn bộ bị tổ tông mình cho hãm hại Khiến người ta làm sao chịu nổi Như hôm nay khiến bộ tộc ngoại trừ nơi đây hiếm hoi còn sót lại hơn 100 vị đại la chi cảnh cường giả ở ngoài Cũng chỉ có cái kia mấy ngàn thiên sứ 12 cánh cộng thêm một người mấy ít đến mức đáng thương cấp thấp thiên sứ Cầm đầu hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả ánh mắt quét qua Nhất thời ánh mắt trở nên lạnh léo âm trầm cực kỳ Này bất quá ngăn ngắn mấy khắc chung Thiên sứ bộ tộc Đại La Chi cảnh cường giả liền vẫn lạc hơn mười vị. Tổn thất này cũng lớn quá rồi đó. Đặc biệt chính là làm ánh mắt của hắn quét một vòng đều không nhìn thấy hai vị kia hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả thì. Sắc mặt càng là âm trầm như nước. Hai vị hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả tổn thất xa xa muốn so với mười vị thần thông cảnh cường giả phải lớn hơn. Cũng chi hai vị kia cường giả trên người còn đều từng người mang theo một cái thánh nguyên trong thiên địa hiếm hoi còn sót lại chút ít chí bảo. Phải biết thần thông cảnh cường giả bình thường là hết sức khó xếp chết. Trừ phi đảo hạnh cao hơn quá nhiều. Không phải vậy cùng các loại cảnh giới trong lúc đó đánh không lại cũng có thể lựa chọn bỏ chạy. Đối phương cũng không có biện pháp gì tốt. Nếu như đinh nhạc trong tay không có xích kim quyền trượng Hai vị kia hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả khả năng cũng sẽ không vấn lạc ở đinh nhạc trong tay Bất quá hồng hoang thiên địa bên trong đại la tu sĩ tổn thất cũng hết sức thảm Bản thân liền được thiên địa áp chế Cho dù hồng hoang thiên địa linh bảo nhiều Nhưng đối mặt số lượng nhiều ra gấp đôi thánh nguyên trong thiên địa cường giả Nhưng cũng không có chiếm nhiều thiếu tiện nghi Hầu như phần lớn độc hành tán tu đại la đều vẫn lạc Các thế lực lớn cũng là đều bị tổn thương Lấy tiệt giáo thực lực mạnh mẽ tuyệt đối đều vẫn lạc hai vị đại la đệ tử Có thể tưởng tượng được những người khác khẳng định cũng không dễ chịu Cái kia hồng hoang tu sĩ bên trong có một vị cường giả Hốn nguyên cảnh sơ kỳ tu vi Nhưng cũng cầm thánh tổ di lưu lại trí bảo Cùng cái kia không chọn vẹn khai thiên thánh khí Vũ Tây hai vị điện hạ đều là vẫn lạc ở tại trong tay Một vị thần thông cảnh hậu kỳ cường giả tiến lên Đối với vị cường giả kia thấp giọng nói rằng Tìm được hắn tung tích bộ tộc ta thánh vật nhất định phải đoạt về Vị kia tu sĩ cũng phải để hắn vĩnh viễn không bao giờ siêu thoát Gặp ngàn tỷ năm thánh viên trừng phạt Hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả giọng căm hận nói rằng Mà giờ khắc này Đinh nhạc cùng tiệt giáo mọi người hội tụ đồng thời Rơi vào một chỗ phía trên ngọn núi Vừa không tới gần ngọn thánh sơn kia Cũng không có cách quá xa Lặng lặng quan sát bầu trời đại chiến Yêu sư cùng Minh Hà giáo chủ đạo hạnh càng ngày càng thân hậu rồi Thần thông vô lượng Dĩ nhiên có thể cùng tạo hóa cảnh cường giả tranh đấu Đa bảo đạo nhân nhìn thấy yêu sư cùng minh hà lão tổ phong độ tuyệt thí Không khỏi cảm thán nói rằng Cho dù khó phân địch hữu Nhưng chỉ bằng mắt hai vị trí đầu dám cùng tạo hóa cảnh cường giả một hồi hùng tâm liền không khỏi khiến người ta không bội phục Cho dù là bị thương táo hóa cảnh cường giả cũng không phải hốn nguyên cảnh cường giả có thể chống đối. Bất quá cùng táo hóa cảnh giao thủ, khẳng định cũng có thể ngộ ra rất nhiều. Này yêu sư cùng minh hà lão tổ hoàn toàn là ở dùng bị thương táo hóa cảnh tôi luyện chính mình đây. Đinh nhạc ở một bên nhìn trong lòng có chút nóng lòng muốn thử, muốn phóng lên trời. Nhưng ý nghĩ thế này cũng chỉ có ngấm lại mà đắt xong Cho dù có nắm tàn tạ khai thiên trí bảo Phỏng chừng chính mình cũng chống đỡ không được mấy hiệp sẽ bị giết hết Cách biệt quá nhiều Trí bảo cũng khó có thể bù đắp trinh lệnh Bất quá lúc này đinh nhạt trong lòng hơi động Nghĩ đến cái kia nơi vách đá dựng đứng Nơi đó hẳn là còn có mười mấy giọt tử khí giọt nước mưa đây Không phải vậy chờ chút đánh tới đến rồi thiên địa cũng có thể phá nát. Cái kia giọt nước mưa còn có thể bảo đảm được sao? Không thể lãng phí, Đinh Nhạc vội vã nói với đa bảo đảo nhân thanh đi một chút sẽ trở lại, liền vội bận biểu bay đi. Không đến bao lâu, Đinh Nhạc liền tới đến cái kia nơi vách đá sử đứng chỗ. Bay xuống tam giới bi khu trận đã có chút tàn tạ Bất quá để Đinh Nhạc thả lỏng chính là cũng không có người nào xông vào trong đó Thân hình hơi động Đinh Nhạc không vào trận bên trong Ánh mắt nhìn Chính mình lưu lại đảo kia phân thân đắt lên Trong tay chính ngân 38 tích tử khí giọt nước mưa Làm sao nhiều như vậy Đinh Nhạc không thể tin được Trước kia hắn phỏng trừng nhiều nhất cũng là mười mấy giọt số lượng A Bây giờ nhưng là thêm ra vài lần Chuyện gì xảy ra Đảo kia phân thân hóa thành một đảo tiên quang đi vào trong cơ thể Đinh nhạc tiếp nhận giọt nước mơ Để vào bảo trong hồ lô Tiếp theo ánh mắt quét về phía lấy ra vách đá dựng đứng Đinh nhạc ánh mắt co rụt lại Nhưng là phát hiện cái kia vách đá dựng đứng bên trong thiên đảo dấu ấm như trước có Lít nha líp nhít Tử khí vẫn là ở tràn ra. Từng tia từng tia quấn quanh. Một giọt tích tử khí giọt nước mưa cũng đang chầm chậm hình thành bên trong. Nhiều như vậy thiên đảo dấu ấm. Đinh nhạc hai mắt phát quang. Thần quang tỏa ra. Đi vào tuyệt trong vách. Nhất thời. Đinh nhạc trước mắt loán một cái. Cảm giác đầu có chút say xe. Thần quang có chút vặn vẹo. Có loại muốn sụp đổ su thế Hắn phát hiện ở cái kia vách đá dựng đứng bên trong thiên đảo dấu ấm Sau khi vẫn có lít nha lít nhích thiên đảo dấu ấm Thâm nhập trong đó căn bản không nhìn thấy phần cuối Sâu sắc ở bên trong bên trong sơn trong đá Thật giống cả tòa vách núi bên trong đều là thiên đảo dấu ấm Thiên đảo khí tức tràn ngập Có loại thiên uy dư âm đang lưu truyền, để đinh nhạc đều là có chút khiếp đảm. Những thiên đạo dấu ấm đinh nhạc xem choáng váng đầu hoa mắt, phỏng chừng chính là khốn nguyên cảnh hậu kỳ đều xét xem lao lực. Mà để đinh nhạc càng thêm giận mình chính là Những này nối đá bên trong Tử khí càng là nồng nặng Hầu như muốn hóa thành xương mù Một giọt tích tử khí giọt nước mưa hóa thành Ở núi đá bên trong hội tụ thành một mảnh giọt nước mưa Đầy đủ mấy trăm tích Âm, âm Đinh nhạc trước mắt loáng một cái Thần quang sụp đổ Đinh nhạc thân thể đều là một trong chấn động Làm sao sẽ nhiều như vậy Đinh nhạc chấn động trong lòng Chầm rãi dẹp loạn một thoáng có chút chập trùng pháp lực Loạt soạt hai tiếng Trong mắt thần quang xuất hiện lần nữa dừng rực ấm ánh cực kỳ Đi vào sơn trong đá Đinh nhạc cũng mặc kệ cái kia mấy trăm tích giọt nước mưa Mà là tiếp tục thâm nhập sơn trong đá Tìm kiếm phần cuối Nhưng càng là thâm nhập Trong đó thiên đạo dấu ấm liền càng là dày đặc Thiên quy càng là dày nặng Tử khí càng là nồng nặng áp lực cường đại kia để đinh nhạt tâm thần đều là cảm giác thấy hơi chập chờn lắc lư liên tục. Bất quá khả năng bởi vì nơi đây thiên quy quá mức dày nặng nguyên nhân khu vực này trái lại không có giọt nước mưa hình thành. ầm ầm lại là ầm ầm hai tiếng vang lớn. Thần quang nổ tung. Đinh nhạt trước mắt loáng một cái. Hai mắt đều là có chút đâm nhói. Trong đầu nặng nề. Có chút say xè Nhưng đến cuối cùng Hắn vẫn là cảm giác được một loại khó có thể hình dung khí tức đang cuộn trào Nằm ở tại địa nơi sâu xa Thiên địa cư không bên trong Thật giống muốn hóa ra giống như vậy Cái kia một trong thời gian ngắn Đinh nhạc đều giống như có loại muốn chứng đạo cảm giác Để hắn tâm thần khuấy động liên tục